Tư văn cùng tu bảo hội chủ vẫn đánh nhau kịch liệt. Dường như tu bảo hội chủ biết rõ, tư văn chỉ hạ sát thủ được những người đứng gần. Thủy trung mụ vẫn giữ khoảng cách khá xa. Mụ toàn dùng trường lực cách không đánh ra để công kích. Hai người không thể phân thắng bại trong một khoảng thời gian ngắn. Vô tình tẩu cùng táng thiên đông để hết tinh thần vào việc thi triển khinh công quán thế để uy hiếp thần thâu diệu thủ tiên sinh. Cả hai bên đều rằng co nhau và chẳng ai nói câu nào. Nhưng cả ba đều hiểu rằng nếu hai lão quái vật dùng công lực thì thừa sức kiềm chế để hạ sát diệu thủ tiên sinh. Nhưng hai lão vẫn dè dặt không hạ thủ vì sợ mình sơ ý sẽ bị đối phương tẩu thoát hay vì vẫn chưa hết lòng húy kỵ. Dĩ nhiên hai lão đã tính toán rồi. Thiên đài cơ đột nhiên biến sắc nói Lục quân nhất định người phải chết. Giữa lúc ấy, một lão bà tóc bạc, mình mặc áo sặc sỡ, xuất hiện bất thình lình như là quỷ mị. Mụ xuất hiện vô cùng đột ngột, chẳng ai biết từ phương nào. Tưởng chừng mụ đã đến đây từ trước. Thiên đài ma cơ không khỏi kinh ngạc. Mắt của nàng ngẫu nhiên chạm phải mục quang của đối phương. Toàn thân của nàng chấn động như là bị điện giật. Bất giác, nàng lùi lại mấy bước. Mục quang của mụ già có một lực lượng làm cho người ta phải khiếp đảm. và cảm thấy mình nhỏ bé yếu đuối mụ già mặc áo sặc sỡ đảo mắt nhìn quanh rồi ngó lục quân chằm chặp mụ hé đôi môi khô đét cất giọng lạnh lùng nói gã mắt chuột kia còn chưa buông tay ra ừ lục quân vừa nghe nói quả nhiên là buông tay tựa hồ ánh mắt cùng lời nói của mụ mộ có một mãnh lực huyền bí không ai kháng cự được mụ già lại nói bữa nay lão bà không muốn mở sát giới, cho nên là lưu cái mạng nhỏ bé của các người lại đấy. rút lời Mộ cắp lấy phương tử vi vọt đi nhanh như là điện chớp. thiên đài ma cơ lẩm bẩm như là để nói mình nghe. đúng mụ quả đúng mụ rồi, không ngờ mụ cũng gia nhập hội vệ đạo. giữa lúc ấy trong trường có tiếng người nôn ẹ. thiên đài ma cơ quay đầu lại nhìn xem, thì ra từ văn đang thổ huyết. trang lùi lại luôn mấy bước. Thiên Đài Ma Cơ sao xuyến trong lòng, vội bằng mình tới, bằng một giọng rất là quan thiết nói: "Huynh đệ, ngươi có nguy hiểm lắm không?" Từ Văn Nghiên rằng, giơ tay lên vuốt miệng đáp: "Ờ uh, không có gì quan trọng đâu." Chỉ trong chớp mắt, Tô Bảo hội chủ đã lao người đi như là bay xuống núi, để lại hơn 10 xác chết. Từ Văn hành học nói: "Món nợ này Số muộn gì cũng phải thanh toán Ờ đại thử Phương Tử Vi đâu rồi Thiên đài ma cơ mặt hoa biến sắc Trong lòng chua sót Nhưng mà cũng đáp bằng một giọng rất là ôn tồn Y được người đồng bọn đem đi rồi Từ văn tự trách mình Sao lại quan tâm đến đối phương làm gì Nàng ta đã ở trong phe của kẻ thù Chàng vừa đào mắt nhìn vào mé tường bên kia Thì thấy vô tình tẩu cùng táng thiên ông Đang trọng chọc, chọc nhìn vào mặt của diệu thủ tiên sinh Khóe mắt của diệu thủ tiên sinh Hơi lộ vẻ nóng nảy Hắn là bị hai lão quái này giám thị Tuy là thân pháp thông huyền Nhưng hắn lại không dám vọng động Vì lỡ chạy không thoát Thì cũng bị tổn thương đến thành rành. Hồi lâu Táng thiên ông lên tiếng ờ Thì ông bạn để thạch phật lại đó Rồi thương lộ đi ngay Diêu thủ tiên sinh cười khanh khách đáp Nếu như tại hạ xuống núi Tài Không Thì trái với lời tổ huấn Thì liệu ông bạn có đem được đi chăng? Có thể chứ Vô tình tẩu lạnh lùng nói Ông bạn hãy cứ thử coi đi Lõ phù không chờ lâu được đâu Diêu thủ tiên sinh thảm nhiên nói Sao hai vị không động thủ đi? Táng thiên ông lạng người đi như là một trái bánh thịt đáp. Ờ thì ông bạn, hai bên liệu đấy mà làm, chớ không tuyên bố trước đâu. Tư văn kinh ngạc đưa mắt nhìn thiên đại ma cơ để hỏi nàng xem họ đang giở trò gì. Sao cả hai bên cứ rằn cò hoài, chẳng ai muốn ra tay trước. Thiên đại ma cơ hiểu ý của chàng, liền lắc đầu để tỏ ra là nàng cũng không hiểu. Trong hiện trường bao phủ một làn không khí thần bí, Diêu thủ tiên sinh cầm thạch phật dơ lên, cất dòng thâm trầm hỏi. Nhị vị nhất định không buông thà tại hạ ư. Vô tình tẩu đáp. Trừ phi ông bạn chịu để thạch phật lại, không thì đừng hòng mà chạy thoát. Diêu thủ tiên sinh nói. Tại hạ đã nói là không được đâu. Vô tình tẩu hỏi. Đánh nữa hay sao? Diêu thủ tiên sinh đáp, nếu nhị vị còn thích thì tại hạ cũng xin bổi tiếp. Vô tình tẩu lại hỏi, nếu lão phù phát huy toàn lực thi triển thuật thiền chấn, còn táng thiên ông Huỳnh thì phóng táng thiền thần trường, thì ông bạn có biết hậu quả sẽ đến thế nào không? Diêu thủ tiên sinh đáp, tại hạ tin chắc rằng có thể đấu với một trong hai vị. Vô tình tàu hỏi gặn, nếu như thế thì ông bạn được ích gì? Tử văn sinh lòng ngờ vực, chàng nghe hai người nói mà chẳng hiểu gì, tự hỏi, chẳng lẽ diệu thủ tiên sinh có sát thủ gì khiến cho hai nhân vật võ công tuyệt thế phải e dè chăng? Một cảm giác khiến cho tử văn càng thêm nghi ngờ, hoặc là vừa rồi chàng bị một phát trưởng của tủ bảo hội chủ đánh lên. cho nên đã khiến cho chàng thổ huyết máu tươi. Chàng tự biết thương thế của mình khá nặng, nhưng mà hiện giờ, dường như khí huyết lưu thông thư thái, không còn gì ngăn trở, và tuyệt không thấy triệu chứng bị thương. Chàng không uống thuốc, không điều dưỡng, thương thế tự bình phục, là một điều rất là kỳ dị. Dĩ nhiên, chàng đã để bụng và không nói ra cảm giác này. Táng thiền ông sẵn rộng hỏi diệu thủ tiên sinh. Thì lão thù nhì, Ngươi định liều mạng với thạch Phật ư. Diệu thủ tiên sinh không nghĩ ngợi, Đáp ngay, Đúng vậy, Nhưng trong hai vị, Thì chỉ còn một vị sống sót mà thôi, Có khi chết cả đôi, Cũng chưa biết chừng. Táng thiên ông nói, Lão phù sống mãi cũng chán rồi, Bây giờ lão phù ổi tiếp người đây. Diệu thủ tiên sinh cười khanh khách nói, Hãy hỉ, Hay lắm! Tại hạ mà chết được cùng với một tài cự phách thì còn gì đáng tiếc nữa. Táng thiên ông hồ lên. Lão phù sắp ra tay đây. Giữa lúc ấy, bất thình lình một giọng nói ấm ớ, nhưng mà kinh lực khá là mạnh vang lên. Người chết liệu danh! Lão thù nhì chết như vậy cũng là được an ủi rồi. Tiếng nói vừa dứt thì một người xuất hiện, rõ ràng là một văn sĩ trùng niên. Mình mặc áo màu lam, cầm mắt rất là tinh ảnh sắc sào, Có điều nước da hơi nhợt nhạt, không xứng với đôi mắt. Tú sĩ tay cầm quạt giấy to gấp đôi quạt thường. Hắn có một cái cập ở đằng sau. Diệu thù tiên sinh nhìn văn sĩ bằng cầm mắt nghiêm trang hỏi. Ông bạn, l cao nhân phương nào? Văn sĩ trung niên đang phe phẩy cây quạt, gấp lại nói. Tại hạ là thất tình cố nhận. Sao? Thất tinh cố nhận ử? Đúng vậy. <cười> Tại hạ chưa từng nghe qua. Lão thầu nhỉ lão đã ăn cắp mọi vật khắp thiên hạ, mà lại không biết người thiên hạ ử. Ồ, oh, ông bạn nói có lý đấy. Từ văn nghe đối phương báo danh tính, thì toàn thân đột nhiên tề dại. Đó là sự phản ứng của trực giác. Vì chàng xuất thân ở thất tinh bào, Mà phụ thân của chàng lại là thất tình bảo chủ, chàng không khỏi ngạc nhiên tự hỏi. Chẳng lẽ thất tình cố nhân cũng là có mối quan hệ với thất tình bảo hay sao? Rồi chàng theo đuổi những hình ảnh trong ký ức, nhưng không tìm ra manh mối gì. Có điều chàng liên tưởng đến thất tình bảo gặp thảm họa đổ máu tràn hòa. Mẫu thân của chàng lạc lõng ở nơi đâu, chàng cũng không hay biết. Hiện giờ kẻ thù đang trong gang tấp. mà chàng chẳng làm gì được, cả thân thế của mình cũng không dám tiết lộ, thì mối đau khổ đó không bút nào tả xiết. Những biến chuyển tâm lý này của Tử Văn dĩ nhiên Thiên Đại Ma Cơ không hay biết được, vì nàng chưa hiểu thân thế của chàng. Thất tình cố nhân đảo cằm mắt sắc bén nhìn Tử Văn, hai luồng mục quang vừa chạm nhau, Tử Văn bất giác rùn lên, vì đôi mắt của đối phương lộ đầy sát khí. Một quang của thất tình cố nhân nhìn ra chỗ khác mà từ văn vẫn chưa hết rùn sợ. Chàng không hiểu đối phương vì lẽ gì đã nhìn chàng bằng khóe mắt này. Thiên đài mà cờ hỏi, huynh đệ có biết lai lịch của người này chẳng? Ờ, tiểu đệ không hay. Người này không phải là hạng thiện lương đâu. từ văn gật đầu đáp, tiểu đệ cũng có cảm giác như vậy. Thất tinh cố nhân cười nhạt nói. Ồ, thiên địa tuần hoàn, tại hạ đi chuyến này, kẻ cũng không uổng công. Táng thiên ông cùng vô tình tàu đưa mắt nhìn hắn ra chiều chán ghét Diệu thù tiên sinh hỏi tiếp. Thất tinh cố nhân ngươi chuẩn bị làm gì đây? Ồ, phải chăng ông bạn muốn có vật đại giá? Đương nhiên. Trong thiên hạ chẳng có vật gì không khó nhọc mà lấy được bao giờ. Theo ý các hạ thì sao? Thì rút lui là hơn. Nếu tại hạ không rút thì sao? Các hạ sau này có hối cũng không kịp nữa đâu. Tại hạ không bao giờ hối hận hết. Bữa này các hạ sẽ rút kinh nghiệm. <cười> Lão thầu nhì, tình thực mà nói, bữa này các hạ lâm vào thế cưỡi hổ không xuống được nữa. Ai muốn đoạt được vật báu thì phải liều mạng, có đúng thế không? Diêu thù tiên sinh gật đầu đáp, ông bạn nói câu này thật là trí lý. Đại hạ xin khuyên các hạ, thôi đi là hơn. Bằng hữu, các hạ định dùng thạch phật sống chết chẳng. nếu quả có người nguyện ý bồi tiếp thì tại hạ quyết chẳng chối từ thất tình cố nhân quay ngang ra nhìn vô tình tàu trầm giọng hỏi tiếp tuyên bối đức cao vọng trọng hai phe hắc bạch cùng khâm phục chẳng lẽ lại vô tình tàu xua tay ngắt lời nơi đây không phải là chỗ để các hạ nói sao nên vậy thất tình cố nhân hắng giọng nói Tiền bối nên biết điều một chút đi. Hay hơn hết là các hạ mau rời khỏi nơi đây. Trước này, tại hà không chịu ai bài bác đầu. Nếu vậy thì người tự lượng quá cao rồi đấy. Kẻ sĩ chỉ có thể bị giết chứ không chịu nhục. Vô tình Tàu nói bằng một giọng ôn tồn. Người nên nhượng cho lão già một chút. Đó là theo trật tự tồn tì trong võ lâm, Người làm như thế cũng chẳng lớn lên hay là nhỏ đi đâu. Thất tình cố nhân cũng không vừa. Hắn đáp. <cười> mình có biết tự trọng thì người ta mới trọng mình. Tiên bối cũng dòm ngót thạch Phật là tự mình làm mất địa vị đấy. Vô tình tàu quắc mắt lên hỏi. Người dám giao hấn lão già chẳng. thì sự thật là như vậy mà <cười> sư phụ người là ai về điểm này xin miễn cho tại hạ không thể trình bày được vô tình tàu sẵn giọng thế thì lão già phải cho người một bài học tại hạ quyết không trốn tránh vô tình tàu tức quá râu tóc dựng đứng cả lên lão phóng trưởng nhằm thất tình cố nhân đánh tới lòng bàn tay vừa giơ lên Kình khí đã xô ra như là tiếng sấm động gió rèo, khí thế thật là khủng khiếp. Thất Tình Cố Nhân vung trường lên nghênh địch. Rầm, một tiếng chấn động, những luồng kình khí vọt ra bốn phía. Thất Tình Cố Nhân phải lùi lại hai bước. Từ văn cùng thiên đại ma cơ kinh hãi vô cùng, vì Thất Tình Cố Nhân tiếp được phát trưởng cổ vô tình tàu mà không tổn thương gì, thì công lực của hắn trong võ lâm chưa được mấy người. Vô tình tàu cười khanh khách nói Lão già không ngờ Ngươi vào hạng tiểu bối Mở công lực không phải là tầm thường Chẳng trách ngươi ngông cuồng Bây giờ lại tiếp một trường của lão già Tiếng nói vừa dứt Thì phát trường cũng phóng ra Một luồng kinh khí mạnh tựa Như là lay non xô vào Thất tình cố nhân Rồi chụp hắn vào bên trong Phát trường này so với phát trước Còn kinh hãi hơn nhiều Tà áo làm phất phới Thất tình cố nhân vọt đi như là quỷ mị, ra ngoài tám thước. Thân pháp của hắn nhanh như là điện, khiến cho người nhìn thấy phải lẻ lưỡi. Bình một tiếng dùng giận vang lên, đá vụn tung bày. Một tảng đá lớn bằng cả người ôm, bị rung động vỡ tan thành đống đá vụn. Trong lúc ấy, bỗng nghe táng thiên ông lớn tiếng quát lên. Chạy đi đâu? Từ văn ngẩn đầu ra coi, thì diệu thù tiên sinh đã mất hút. không còn thấy bóng trong hiện trường nữa. Thân pháp của Lão Thâu Nhi này đã đến mức thông huyền kỳ ảo trên đời có một. Táng Thiên Ông cũng mất hút trong chớp mắt. Vô tình tẩu bỏ thất tình cố nhân co giò rượt theo xuống núi. Trên đỉnh núi còn lại thất tình cố nhân, tử văn, thiên đài ma cơ và hơn 10 xác chết của bọn tủ bạo hội chủ để lại. Tử văn rất buồn bã. trang chưa kịp trao hỏi diệu thủ tiên sinh về chiếc vòng tài ngọc thì đối phương đã đi mất muốn tìm được thật là khó vô cùng vì lão hóa trang đến hàng trăm hàng ngàn kiểu mà khinh công lại tuyệt thế vô song dù có gặp lão vị tất đã nhận ra được chân tướng cùng lai lịch của lão tường khắp võ lâm chẳng một ai hay còn muốn dượt theo lão thì dĩ nhiên là một chuyện hão huyền thiên đài ma cơ vui vẻ bảo tử văn Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Thất tình cố nhân cất giọng âm trầm nói. Hãy khoan. Từ văn động tâm, sau ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi lại. Các hạ có điều gì dạy bảo? Thất tình cố nhân đào cầm mắt sáng như là rào, ngó từ văn mấy lượt, rồi gắn lên từng tiếng. Phải chăng? Người là địa ngục thư sinh. Từ văn lạnh lùng đáp. chính là tại hạ. Thất tình cố nhân lại hỏi, ta nghe nói ngươi giết người không để lại dấu vết, có thực vậy chẳng? Từ Văn hỏi lại, các hạ hỏi thế là có ý gì? Thất tình cố nhân hứng hờ đáp, bản nhân muốn hỏi thử cho biết. Từ Văn cười nhạt hỏi, các hạ chán sống rồi ư? Thất tình cố nhân cười khẩy đáp. Ngươi muốn nói thế nào cũng được. Từ văn cất giọng hiền ngang. Đại hạ không muốn giết người một cách vô lý. Thất tình cố nhân sẵn giọng ngắt lời. <cười> Tiểu tử, ngươi đừng ngông cuồng khoác lác nữa. Mấy bữa nay Từ văn đầy dạ oán hần không nơi phát tiết. Bây giờ chẳng bị đối phương trêu trọng, ngọn lửa vô hình bốc lên rầm rầm. Chàng trầm giọng hỏi. Phải chẳng các hạ có ý muốn thử tài cao thấp? Thất tình cố nhân giữ giọng thảm nhiên đáp. Đối với người mà nói, đến chuyện đó thì không đáng. Vì tính hiếu kỳ thúc đẩy, bản nhân muốn nghiệm coi trời mà thôi. Từ văn đè nén tấm lòng tấm tức đã lâu, bây giờ muốn bừng lên. Chàng trợn mắt nói. Tài hạ nhắc lại một lần nữa. các hạ đừng xem sinh mạng như là trò đùa. thất tình cố nhân cười ha ha đáp. vô tình lão nhì mà còn chẳng làm gì được bản nhân. bộ người đã thấm vào đầu. từ văn nghiêm giọng hỏi. các hạ muốn chết thật ư? thất tình cố nhân nói, người hãy thử đi coi. từ văn không nhẫn nại được nữa, người chàng nhảy vọt tới. Đồng thời phóng sát thủ ra nhanh như chớp đánh tới đối phương. Thất tình cố nhân chỉ đứng cười khẩy, không né tránh mà cũng không phản kích. Từ văn phóng sát thủ ra không thấy đối phương phản ứng, thì không khỏi chấn động tâm thần. Thế là lại một người nữa không coi sát thủ của chàng vào đầu, và đây là người thứ ba. Bất giác, chàng đứng ngẩn người ra. Bình một tiếng. Thất tình cố nhân phóng trường, đánh trúng vào ngực của tử văn. Tử văn rú lên một tiếng thề thảm Người của chàng bị hất tung đi, đung vào phiến đá lớn cách xa ngoài bà trượng, rồi bật trở lại té xuống đất. Máu miệng vọt ra như là suối. Thiên đài ma cờ bật lên tiếng là hoàng, hai tay của nàng thọc vào bọc. Thất tình cố nhân bật lên tiếng cười hùng dữ, hắn lại ra tay nhanh như chớp. Thiên Đài Ma Cơ dên lên một tiếng, người nàng nhũn già ngã lăn xuống đất. Thất tình cố nhân nắm lấy Từ Văn đã bị trọng thương dơ lên, lướt tới phía sau đỉnh núi, lượng xuống vực thẳm. Thiên Đài Ma Cơ bị kiềm chế huyết đạo, không nhúc nhích được. Nàng thấy Từ Văn bị lượng xuống khe núi thì tưởng chừng như là cháy tim tàn vỡ. Lửa giận công tâm, nàng uệ lên một tiếng, rồi miệng phun máu tươi. thất tình cố nhân quay về chỗ cũ, cặp mắt loang loáng nhìn thiên đại ma cơ chầm chạp không chớp, mục quang dần dần biến đổi, thú tránh nguyên thủy lộ ra mặt. thiên đại ma cơ nhìn thấy đối phương, biết là hắn định làm ẩu, nhưng nàng không có cách nào phản kháng được, mắt của nàng tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. tuy là người nàng không nhúc nhích được, nhưng nàng còn có thể mở miệng gầm lên, người định giở trò gì? Thất tình cố nhân bật lên một chàng cười rộ ra chiều đắc ý. Thiên đài ma cơ nghe tiếng cười này, chẳng khác nào tiếng ma gào lúc canh khuya, khủng khiếp vô cùng. Xoạt một tiếng, vạt áo trước ngực bị xé rách. Luồng gió lạnh thổi vào, đôi ngọc phong trắng bóng lộ ra. Thất tình cố nhân cười hà hà nói. <cười> Trời sinh ra vỉu vật để cho mình hưởng. Chuyến đi này không uổng công, quả là không uổng công. Thiên đài ma cờ khác nào bị đoạn mất linh hồn còn trở lại phần xác thịt. Bàn tay ma quỷ tiếp tục sở soạn. Nàng như là một người chết rồi. Một cái chết rất là tàn khốc. Một sự thật đáng sợ chưa từng đã có phát sinh. Lưỡi của nàng cứng đờ, mặt xám như là trò tàn. Môi nàng run lên mà không nói ra tiếng. Ngày thường cầm mắt kiều mị của nàng khiến cho người ta điên đảo thần hồn. Lúc này trợn lên như là tròng. Muốn vọt ra bên ngoài Bất thình lình Thất tình cố nhân rụt tay co người lại Hắn chân chân ngó thiên đại ma cơ Trên lưng của nàng Lộ ra một mảnh ngọc quyết Miệng của hắn lầm bẩm. Tam trị quyết thị là truyền nhân của mụ rồi Một quang biến đổi mấy lần Dường như khó mà bỏ được miếng thịt cừu ngoan lành Nhưng mà hắn ra chiều ý kỵ Thiên đài cơ đề tụ độc môn huyền công để mà liều mạng mong tự giải khai huyệt đạo. Tuy là cách này nhọc lòng vô ích, nhưng ai đã lầm vào tuyệt cảnh cũng chẳng bỏ qua bất kỳ một hy vọng nào cầu sinh. Đó là bản năng thiên nhiên của con người. Lúc mà nàng phát giác ra đối phương có điều ý kỵ, liền lên tiếng. Các hạ muốn sinh cường để mà thỏa mãn thú dục nhất thời, thì rồi đây sẽ gặp phải quả báo thất là nghiêm trọng. Thất tình cố nhân trầm từ một lúc, hắn không nói gì nữa, đột nhiên băng mình vọt đi. Thiên đài ma cơ chết hụt, mạnh hồn phiêu diêu quay về với thể xác. Nàng khẩn cấp vận công, thúc đẩy huyệt đạo. Trừng uống cạn một tuần trà, huyệt đạo tự giải khai. Nàng đứng dậy, buộc lại vạt áo trước ngực, nước mắt tầm tá tuôn rơi. Thiên đài ma cơ nghĩ tới tử văn, nàng không ngờ cuộc đời của chàng lại đến kết quả này. Nàng yêu chàng tha thiết và mong một ngày kia sẽ được đáp lại tình yêu này. Bây giờ, tia hy vọng mong manh của nàng cũng bị tàn vỡ. Thiên đài ma cơ cất bước nặng nề như là đeo ngàn cân, trong lòng nổi lên mối bi ai vô tận. Nàng lần từng bước một ra sườn núi, ngồi xuống nhìn vực sâu không đáy, tan nát gan vàng, đầu óc trống rỗng. Nước mắt ướt cả vạt áo. Ngọn gió núi thổi lại, lạt tà áo gấu quần, làm cho nỗi cô tịch thêm phần lạnh lẽo. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, một thanh âm khàn khàn bên mình của nàng cất lên. Phải chăng, cô nương là thiên đài ma cơ? Thiên đại ma cơ đang ở trong tình trạng bâng khuâng vô ý thức, đột nhiên quay về với thực tại. Nàng giận mình kinh hãi, ngoảnh đầu lại coi. Bỗng nàng la lên một tiếng. Đồng thời, nàng băng mình lùi lại mấy bước. Trước mặt nàng, người che mặt mặc áo cầm bào đứng xứng. Chính người này đã học độc thủ cùng nàng và tử văn. Nàng đã thi triển thất toán phi nhạn để mà đả thương nơi đỉnh đầu của đối phương. Nhưng về sau, tử văn không thừa nhận sự thật này. Phải chăng là hắn? Nàng vừa tự hỏi, vừa đưa mắt nhìn đỉnh đầu của đối phương. Nhưng hắn đã bịt đầu bằng tấm khăn vuông. nàng không nhìn thấy gì hết. người che mặt mặc áo cầm bào lại cất tiếng hỏi. phải chăng cô nương là người mà võ lâm kêu lở thiên đại ma cơ? nàng không thể không trả lời liền ấp úng đáp. đúng vậy. các hạ các hạ là. người che mặt mặc áo cầm bào không để cho nàng nói hết câu đã hỏi tiếp. cô nương có quen biết. Địa ngục thư sinh hay không? Thiên đài ma cơ trong lòng thê thàm. Tay nàng bất giác sờ đến ám khí. Nàng hỏi lại. Bản nhân có quen biết ý. Các hạ có điều gì dạy bảo? Lão Phù muốn tìm gã. Thiên đài ma cơ sửng sốt hỏi. Sao? Các hạ muốn tìm y? Người che mặt mặc áo cầm bào nói. Đúng vậy. Lão Phu nghe nói cô nương cùng gã đi tới đây, nên Lão Phu mới tới tìm đến. Thiên đài Ma Cơ nghiến rằng hỏi lại. Các hạ hỏi làm gì? Người che mặt mặc áo cầm bào trầm ngâm một lúc, rồi cất giọng trang nghiêm hỏi lại. Cô nương có biết mối liên hệ giữa Lão Phu và gã là thế nào không? Thiên đài Ma Cơ động tâm đáp. đó là một điều mà tại hạ đang muốn hỏi các hạ đây. người che mặt mặc áo cầm bào ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, y l con trai của lão phủ. thiên đài ma cơ toàn thân run bắn lên giận giọng hỏi, con trai của các hạ. đúng vậy, gã đầu rồi. thiên đài ma cơ nghẹn ngào đáp, y y chết rồi. Người che mặt mặc áo cầm bào kêu giống lên. Sao? cô nương nói lại lần nữa đi. Thiên đài ma cơ không chịu nổi nỗi chua xót trong lòng. Nàng xa lệ đáp. Y chết rồi. Người che mặt mặc áo cầm bào thân hình loạn trang, gầm lên rất là thề thàm. Làm sao? Làm sao mà chết? Thiên đài ma cơ rất là hồ nghi, nhưng nỗi đau thương đã kiềm chế người nàng. Nàng nghiến răng đáp. y bị một tên văn sinh trung niên tự xưng là thất tình cố nhân phóng trưởng đánh trọng thương rồi lượn xuống vực thẳm người che mặt mặc áo cầm bào lảo đảo luôn mấy cái cơ hồ ngã ra mắt nhìn xuống vực thẳm hồi lâu mới cất tiếng ruồn ruồn hỏi thất tình cố nhân lai lịch thế nào thiên đài mà cờ đáp tại hạ không biết trên trốn giang hồ Chưa từng nghe ai nói đến nhân vật này. Người che mặt mặc áo cầm bào lại hỏi. Hình dạng, hình dạng của hắn thế nào? Thiên đài mà cờ đáp. Gã là một văn sĩ đứng tuổi, mình mặc áo làm, cầm mắt sắc bén, sắc mặt lợn lạt, sắc diện với nhãn quàng, không xứng cho nên là rất dễ nhận ra. Có điều... Có điều làm sao? Theo tiểu nữ nhận xét, thì dường như đó không phải là chân tướng của hắn. Rất có thể hắn đã bồi thuốc hay là thay đổi sắc mặt. Người chè mặt mặc áo cầm bào la lên một tiếng kinh ngạc, rồi hỏi tiếp. Lão Phù sẽ để ý đến hắn. Quyết hắn không thể trốn thoát được. Lão Phù thề báo thù cho ỷ bằng được mới nghe. Cô nương, Lão Phù nghe khuyển nhì, cáo tố có một kẻ mạo sừng hình tượng của Lão Phù. Để hạ độc thủ toàn sát hại gã. Vụ này tưởng cô nương biết rõ. Thiên đài ma cơ đang ngờ vực vụ này. Bây giờ thấy đối phương đề cập đến. Nàng xem tình hình thì đúng như là lời của địa ngục thư sinh đã đoán. Có người đã giả phụ thân của chàng để mà hạ thủ. Nàng liền gật đầu đáp. Chính tiểu nữ đã trông thấy. Người che mặt mặc áo cầm bào chầm mặt một lúc rồi nghẹn ngào hỏi. Phải chăng cô nương cùng hắn đã giảo thủ? Thiên đài Ma Cơ vừa bị thất tình cố nhân toàn cưỡng hiếp. Dĩ nhiên hồ thẹn không muốn nói ra. Nhưng mà mối căm hận chưa tàn. Nàng hậm hực đáp. Đúng vậy. Đối phương hắn là thất tình cố nhân. Hiện giờ hắn đủ rồi. Thiên đài Ma Cơ đáp. Hắn mới rời khỏi đây. Người che mặt mặc áo cầm bảo nói. Dù hắn có đến chân trời góc bể, lão phù cũng phải tìm cho được để bắt hắn phải đển mạng. Cô nương, dường như cô nương có mối trung tình với con của lão phù. Thiên này ma cơ động mối thương tâm, cơ hồ bật ra tiếng khóc. Nàng lặng lặng gật đầu. Cô họng của nàng dường như là bị tắc nghẽn, nói không ra lời. Người che mặt mặc áo cầm bào buông tiếng thở dài, rồi cất giọng bi ai than thở. Cô nương là người thông minh thành khiết. Chỉ buồn cho Khuyển nhì. Phước bạc mà thôi. Ý trời muốn vậy. Con biết nói làm sao được. Thiên đài ma cơ không nhịn được nữa. Hạt trâu tầm tã như mưa. Người che mặt mặc áo cầm bào nghiến rằng nói. Cô nương miễn cho lão phù lúc này tâm tình bối rối. Mong rằng con có ngày tái ngộ. Bây giờ... Lão phu phải tìm kiếm gì thề của khuyển nhị đã. Lão chưa dứt lời, đã trở gót quay đi. Người lão loạn choạng cất bước. Thế này mà cơ bây giờ mới nhớ là mình chưa hỏi lai lịch cùng với danh hiệu của đối phương. Nàng tha thiết yêu tử văn. Nay tử văn chết rồi mà lại không biết lai lịch của phụ thân chàng thì chẳng khác gì người dừng. Thậm chí đến tên họ của lão cũng không hay nữa. Đây thật là một chuyện thương tâm trên thế gian. Thiên đài ma Cừ ngồi nguyên một chỗ, bâng khuâng nhìn xuống khe núi. Dường như vực thầm đã đem cả người nàng đi. Nàng lại tưởng chừng như là mình đang ở chỗ trời vời, lơ lửng giữa trời. Nhất thiết đối với nàng, đâu là không có gì. Chẳng một thứ gì tồn tại, cả chính người nàng nữa. Nhắc đến từ văn... Khi mà bị thất tình cố nhân phóng trường đánh bị thương, rồi liệng xuống vượt thầm. Chàng chắc mẩn, phen này là bị tàn xương nát thịt, thi thể cũng không còn nữa. Dù chàng muốn dãy dụa kêu là, cũng không thể được. Chàng rớt xuống như là một ngôi sao xà, và mất hết chỉ giác. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng bên tai của tử văn vang lên một tiếng kêu. Tiếng kêu này như có như không. Từ văn chợt nảy ra ý thức muốn phản ứng. Nhưng mà ý thức này chỉ như là cơn gió hiu hiu lướt qua trên mặt nước, gợi lên một chút, rồi lại tiêu tàn. Gã vẫn còn sống đây mà. Thanh âm này lại lọt vào tai của tử văn, khiến cho ý thức của chàng lại phục hồi. Chàng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân. Dù chàng cố gắng, mà không sao mở ra được. Có điều chàng ý thức được là mình đã hồi tình, Chàng tự hỏi, chẳng lẽ ta không chết được? Lại một thời gian không hiểu là bao lâu, nguyên khí đã lưu chuyển trong người, và ý thức đi từ chỗ hỗn độn đến chỗ rõ ràng. Chàng từ từ hé mắt, một tia sáng lờ mờ ánh vào mắt của chàng, lờ một vách đá trơn tuột. Tiếp theo, chàng nhận thức được đây là một thạch động. Chàng lầm bẩm à quả lờ còn sống thật. Từ văn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm nói không xiết được, chàng cất tiếng gọi. Nhưng mà âm thanh yếu ớt, chính tay của chàng cũng không nghe rõ. Có điều, chàng đã cảm giác là mình đã hồ hoán. Ồ, tiểu tư, mạng người thật là lớn, đáng chết cả trăm phần mà lại không chết. Câu này chàng đã nghe rõ và phân biệt được đây là giọng nói của người già. Giọng nói rất mạnh, làm chấn động cả màng tài. Từ văn cố nghiêng đầu đi, hướng một quang nhìn ra, bớt giác tâm thần chấn động. Cách chỗ chàng nằm mấy thước, một quái vật ngồi xếp bằng. Mái tóc bạc phơ xóa xuống mặt đất. Mặt lông lá che đi hết, chỉ còn lại đôi mắt sáng như đuốc, chiếu qua làn dâu tóc ra ngoài. Nếu đối phương không lên tiếng, thì chàng dám chẳng tin đây là một người. Lúc này từ văn tin chắc mình là hắn còn sống. Nỗi vui mừng đem lại cho chàng một luồng sinh lực vô hình, đồng thời ý chí sinh tồn lại thêm phần mãnh liệt. Chàng chống hai tay xuống đất, lảo đảo ngồi không vững. Từ văn nhìn quái nhân một hồi, rồi phấn khởi tinh thần, lên tiếng hỏi. Phải chăng lão tiền bối đã cứu vạn bối? Quái nhân cất tiếng chấn động lá nhĩ đáp. À, à, tiểu tử! lão phù suýt tí nữa thì bị chết về tay người. Từ văn kinh ngạc Dương cầm mắt thảo láo hỏi Sao, sao lại thế được? <cười> Vì độc thủ của người Từ văn lại một phen chấn động tâm thần Chàng ngó tay trái mà mình ẩn giấu lâu này Đã bị bại lộ Chàng lại ngừng lên nhìn quái nhân hồi lâu Không nói gì Đây là lần đầu tiên điều bí mật này Của từ văn bị tiết lộ Bàn tay kịch độc của chàng Vẫn thù trong vạt áo Dưới nách khoét ra một lỗ thủng. Để tay áo phất phơ che đi. Coi bè ngoài như là anh chàng cột một tay. Khi nào cùng địch nhân giao thủ, chàng chỉ cần tiếp cận đối phương. Độc thủ liền thò ra lối nhỏ, đưa ra chạm vào dao của đối phương, là họ phải ngã ra liền. Điều bí mật này không ai phát giác ra được. Nó làm cho người bị chết không để thương tích, mà cũng không có dấu vết bị trúng độc. Quái nhân lại hỏi. Tiểu tử! Nếu như mà lão phu đoán không lầm, thì độc thủ của người có chất độc tuyệt thế, gọi là vô ảnh tội tầm thủ, có phải không? Từ văn vô cùng kinh hãi, run lên đáp: Tiên bối nói rất là đúng, chính là vô ảnh tối tầm thủ. Quái nhân mắt chiếu ra những tia hào quang, trầm giọng đáp: Người luyện được độc công đã thất truyền trong võ lâm mấy trăm năm. Vậy rõ ràng người không phải là người lương thiện, lão phủ phải hủy người đi mới được. Từ Văn nghe quái nhân nói mà lạnh gáy, chàng đứng bật dậy, lảo đảo lùi đến bên vách động. bóng từ thần lại đến ám ảnh chàng. mắt lão già chiếu ra những tia sáng ủy hiếp kinh người. Từ Văn lùi tới đầu, ánh mắt đó lại chiếu theo tới đó và chiếu đúng vào mặt của chàng. hồi lâu, lão quái lại lên tiếng. coi người có cằn cốt rất là tốt, không giống bọn cùng hùng cuộc ác. Từ văn không nói gì, chỉ dương mắt chân chân nhìn đối phương, lòng của chàng thầm nghĩ. Lão quái này dĩ nhiên đã đụng vào tay trái của mình, nhưng lão không bị trúng độc, mà còn nói hụt tuẹt ra lai lệch của độc thủ của mình. Nguyên một điểm này, thì lão cũng không phải là người tầm thường. Lão mà muốn hạ sát mình, tất là dễ như trở bàn tay. Nếu mình tới số... thì dù muốn trốn tránh cũng không thể nào thoát được tử văn còn đang thầm nghĩ thì lão quái lại hỏi tiểu tử người xuất thần từ môn phái nào tử văn trầm ngầm một chút rồi đáp văn bối là đệ tử của thất tình bảo lão quái lại hỏi thất tình lão nhân với người là như thế nào tử văn đáp Đó là tiền tổ phụ. Hiện giờ, ai làm bàn chủ? Là giả phụ. Lão quái rượu giọng nói, theo chỗ lão phủ biết, thì thất tình lão nhân làm việc quang minh chính đại, chứ không truyền dùng độc. Đúng vậy. Vậy, độc công của người là từ đầu mà ra? Từ văn ngập ngừng đáp, uhm, đây là gia phụ đã chuyển trò. Lão quái trầm mặc một lúc, rồi cất giọng nghiêm trang nói. Theo lão phu nhận xét, thì vô ảnh tội tâm thủ độc nhất thiên hạ. Người nào chúng phải, tuyệt nhiên không một dấu vết gì. Chất độc rụng vào giả, lập tức xông thẳng vào tim. Nhân vật đã luyện thành vô ảnh tội tâm thủ, chỉ có một mình quỷ kiếm sầu từ 200 năm trước đây. Theo lời đồn, Thì quỷ kiếm sầu bị đốt chết. Y chết rồi, không có chuyển nhân. Phải chăng, phụ thân người đã lấy được độc kinh của quỷ kiếm sầu để lại? Từ văn kinh hãi đáp. Đúng là như vậy. Lão quái lại hỏi. Người có biết lờ ngây luyện vô ảnh tồi tâm thủ suốt đời không giải trừ được không? À, cái đó, cái đó thì... Thế là phụ thân người không còn nhân tính nữa mới để người luyện độc công này làm hại cả một đời người. Từ văn vừa kinh hãi vừa ngờ vực hỏi lại. Bên mình vãn bối có dắt thuốc giải thì sao? Lão quái đáp. Giải độc cho người chúng phải thì được nhưng không cách nào hóa tán độc công cho chính mình. Cái đó sao lại thế được? Lão phù chỉ nghe nói vậy chứ chưa được nhìn thấy độc kinh. Các bậc tiền bối truyền ngôn lại nói là vô ảnh tội tâm thủ luyện thành rồi thì chất độc dùng hóa liền với bản thân người luyện. Trừ khi chặt cánh tay đó đi, ngoài ra không có cách nào giải tán độc công. Từ văn nghe lão nói tưởng chừng như là trái tim chìm hẳn xuống. Nếu đúng là như vậy thì cuộc đời của chàng coi như là bị hủy bỏ rồi. Nhưng mà chàng lại tự hỏi Chẳng lẽ phụ thân lại tự ý tàn hủy cốt nhục của mình ư Hay là người không biết hậu quả tàn khốc này Chàng chưa từng nghe phụ thân đề cập đến việc này bao giờ Ông chỉ cho chàng hay là công phu này luyện xong Thì có thể thành vô địch thiên hạ Nhưng mà không thể cho người khác đụng đến mình được Sự thực chứng minh không phải là vô địch thiên hạ Nếu mà gặp phải tay cao thủ công lực chắc tuyệt Thì hai bên không đụng vào nhau thì chẳng thể nào phát huy uy lực được. Cũng vì chàng tiến sát đến cảnh Thất tình Cố Nhân mà bị hắn đả thương luyện xuống vực. Chàng tự hỏi, nếu quả là thân phụ biết hậu quả này mà còn sai mình đến phủ khai phòng cầu thần, là nghĩa làm sao? Rồi mình đi yêu phương tử vi, há chẳng phải là đáng buồn cười ư? Từ Văn nhớ lại tình trạng luyện độc công bắt đầu từ ngày 8 tuổi, mỗi bữa chàng lấy thuốc cho đúng thời giờ, lại phải nhớ cả giờ giấc vận công theo yếu quyết mà phụ thần dặn bảo. vừa vận 10 năm, chàng mới luyện thành, mà chưa từng nghe phụ thân nói tới cách đán công ra sao. Từ văn bụng bảo dạ, phải chẳng sự thật đúng như là lời lão quái này nói. nếu vậy thì chẳng những đáng khủng khiếp mà còn thê thảm vô nhân đạo nữa. lão quái thấy Từ Văn trầm ngâm không nói gì. Lại cất tiếng hỏi Tiểu tử Ngươi không tin lời lão phụ ư văn ấp úng đáp Không phải Không phải là văn bối không tin Mà là khó tin Lão quái nói Rồi Ngươi thử coi sẽ biết từ văn hỏi lại Sao lão tiền bối lại không sợ chất kịch động này Lão quái đáp Lão phù đã luyện thành tiệu môn kim cương thần công, nên bất luận là chất độc gì cũng không xâm nhập vào được. Từ văn tâm thần chấn động, chàng không ngờ lão quái ngồi vậy trước mặt mình lại luyện thành kim cương thần công mà trước nay chàng chỉ nghe đồn. Vậy là trong võ lầm, lão khó tìm được tay đối thủ. Tuy là chàng nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn chưa hết thắc mắc, liền hỏi lại. Chất độc này vô hình. Sao mà lão tiền bối cũng biết? Lão quái đáp. Chất độc tuy là vô hình, nhưng người trúng độc chẳng thể không cảm giác. Từ văn hất hàm hỏi. Xin lão tiền bối cho biết đồn hiệu. Lão phù quên cả danh hiệu rồi. Văn bối bị người ta liệng xuống vực sâu. Lão tiền bối làm thế nào mà cứu được văn bối khỏi nạn tàn thầy? Lão Quái Nhân thản nhiên đáp. Đó là những dây leo ở sườn núi cứu người, chẳng liên quan gì đến lão phù. Có thể nói là số mạng của người lớn lắm. Người được dây leo hứng đỡ mấy lần mới rớt được xuống tới đất. Tuy là người khỏi được nạn tàn xương nát thịt, nhưng thực ra lúc đó người đã chết rồi. Tâm mạch ngừng đập hẳn, nhưng mà không ngờ sau một giờ lại thấy có sinh cờ. Đó là kỳ sự mà nay lão phù mới thấy là một lần. Từ văn nghi ngờ hỏi. Chắc là lão tiền bối đã thi hành những thủ thuật để vãn hồi sinh mạng cho vãn bối. Lão quái thành thực đáp. À, không có đâu. Vì ta thấy người đã chết thực sự rồi. Từ văn ngơ ngác ngập ngừng. Cái đó... Lão quái tựa hồ như là sực nhớ ra điều gì. La lên, à, phải rồi, à, tiểu tử, có phải người đã uống được một thứ dược vật gì về loại thiên tài địa bảo hay không? À, không có. Từ văn lắc đầu trả lời như vậy. Nhưng mà chàng chợt nhớ đến lúc ở trong lữ quán gặp người che mặt mặc áo cầm bào ra làm phụ thân ám toán. Chàng đã chết đi một lần rồi sống lại. Vụ đó chàng cũng chẳng hiểu nguyên nhân ra sao. Từ văn càng nghĩ lại càng dối óc, không sao hiểu được những chuyện quái dị này. Lão quái hỏi sang một chuyện khác. Tiểu tử, vì lẽ gì người lại bị hất xuống vực thảm này? Từ văn đáp. Văn bối bị người ám toán. Lão quái hất hàm hỏi. Đã bao nhiêu người bị chết vì độc thủ của người? Từ văn ngập ngừng đáp. Chỉ là trường hợp bất đắc dĩ, vạn bối mới hạ sát. Vạn bối tự tin mình không giết người vô tội một cách mù quáng. Lão phù không tin như vậy. Lão tiền bối nói vậy là có ý gì? Lão quái ngắt lời. Lão phù muốn giết người đi để mà trừ hại cho võ lâm Có điều, nghĩ tới tổ phụ người là thất tình lão nhân, là chỗ quen biết, nên là mới thay đổi chủ ý. bây giờ chỉ cần người để lại cánh tay độc kia thế là xong lão quái nói nghe có vẻ cởi mở nhưng mà từ văn tưởng chừng như là xét đánh bên tai bản tính quật cường hắn còn tiềm tàng khiến cho chàng không chịu van xin chàng liền nghiến răng đáp lão tiền bối hạ sát vạn bối thì được còn muốn làm cho vạn bối cụt một tay thì thì làm sao không được đâu Tiểu tử, lão phu giết người chỉ như giết con kiến mà thôi. Tử văn mắt tué lửa, lớn tiếng nói Xin tuyên bối hạ thủ đi. Lão quái đưa bàn tay khô đét già dơ lên một cái. Tử văn cảm thấy một luồng hấp lực mãnh liệt vô cùng hút chàng tới phía trước mặt của lão quái chỉ còn cách một với tay. Chàng hồn lạc phách bay vì chỉ một thủ pháp này đủ làm cho chàng không sống được nữa. Lão quái cất tiếng hỏi: thật tình người muốn chết chứ không chịu cụt tay phải không? Đúng vậy. Người đã nghĩ kỹ chưa? Công lực kém cỏi không đủ giữ mình thì còn gì mà nghĩ ngợi? Ngươi <cười> người thật là một kẻ cuồng ngạo. Tư Văn chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. lão quái ngẹo đầu một lúc nghĩ đột nhiên lão vỗ cái đầu bạc phờ hỏi ờ chết thật lão phùa quên mất một việc lớn tiểu tử người đã lên núi bạch thạch tất nhiên phải qua bạch thạch àm trư tử văn động tâm đáp ờ đúng vậy lão quái lại hỏi người có gặp mụ xú nico ấy không tử văn không hiểu ngơ ngác hỏi lại xú nico lão tiền bối muốn nói ai vậy mụ tự xưng là bạch thạch thần ni thần ni đã xa trời miền cực lạc rồi lão quái nhân toàn thân run lên đột nhiên đứng phát dậy nắm lấy tử văn lớn tiếng hỏi sao người bảo mụ chết rồi ư tử văn giận mình kinh hãi đáp đúng vậy lão quái hỏi gặn Có thật không? Tử văn lạnh lùng đáp. Chuyện này văn bối bất tất phải nói dối làm gì? Lão quái nổi lên một tràng cười rộ. Lão ngồi phịch xuống đất. Tiếng cười của lão dần dần biến thành tiếng khóc, vang động cả một vùng. Rồi đập vào vách núi như là làn sóng điền cuồng, như là xó táp mưa xa. Tiếng cười của lão làm cho dung chuyển màng tai của tử văn, khiến chàng ngơ ngác nhìn đối phương, chân tay luống cuống. Hồi lâu, lão quái ngừng tiếng gào, chẳng hiểu là tiếng khóc hay là tiếng cười. Lão nói như là để mình nghe. Mụ chết rồi, mụ chết rồi. Mấy chục năm, lão phu khổ công chờ đợi. Mà đây, bỗng thành vọt nước. Tư văn động tính hiếu kỳ, chàng nghĩ thầm. Giữa lão quái này và bạch thạch thần nì, tất là có mối quan hệ không phải là tầm thường. một người phía trước ngọn núi một người ở phía sau mà nghe giọng lưỡi của lão này thì mấy chục năm không chạm mặt nhau đó là một điều khó hiểu chàng nghĩ vậy rồi không nhịn được cất tiếng hỏi tại sao lão tiền bối lại xúc động đến vậy lão quái xua tay lia lịa nói đi đi đi câu chuyện của lão phủ ai mượn người chõ miệng vào Từ văn mượn gió gương buồm Chở gót đi ra ngoài động Lão quái gọi giật giọng Này vào đây đã Từ văn bất giác dừng bước quay lại Lão quái hỏi Tiểu tử <cười> Người muốn đi ư? Không được đâu Từ văn hỏi lại Lão tiền bối nói vậy là có ý gì Lão quái đáp Tiểu tử Chữ phi." Người mọc hai cánh, không thì đừng hòng ra khỏi nơi đây. Ta nói cho người hay, địa phương quỷ quái này sâu hàng ngàn trượng, bốn bề non cao chót vót, khỉ vượn còn khó lòng mà trèo lên được. Nếu không thì lão nhân già đã chẳng chịu cực khổ ngồi đây hơn mấy chục năm trời. Từ Văn ngạc nhiên nở một nụ cười chào phúng hỏi. Nếu vậy thì vụ lão tiền bối muốn chặt đứt tay của văn bối là thừa ư? vẫn bối đã không ra khỏi được thì còn lo gì độc thủ nữa lão quái gắt lên Ngươi đừng dườm lời nữa dĩ nhiên lão nhận ra phải có lý chứ vậy xin lão tiền bối chỉ giáo cho lão quái cười khà khà đáp tiểu tử bây giờ lão phù lại thay đổi chủ ý không chặt độc thủ của người nữa nhưng phải có điều kiện Từ văn hỏi ngay Lão tiền bối cho biết điều kiện là gì đi Lão quái đáp Người phải phát hệ, Rồi đây tái xuất giảng hồ Không dùng độc thủ để sát hại người vô tội Từ văn lạnh lùng nói Về điểm này lão tiền bối Bất tất phải quan tâm Văn bối chưa từng vô cớ giết người Người phải thề đi Lão tiền bối hiện ác ở trong lòng mà giả, lây thề chỉ là ước thúc được người quân tử, chứ không ràng buộc được kẻ tiểu nhân. Ngươi nói có lý, liệu ngươi giữ được thế chẳng? văn bối có thể ưng chịu như vậy. Ừ, được, được lắm. lão phu tin ngươi một lần và tìm cách để ngươi ra khỏi tuyệt địa. Ngươi liệu cách kiếm cho được một người. Từ Văn phấn khởi tinh thần hỏi lại: "Xin lão tiền bối cho hay, lờ muốn kiếm ai?" Lão quái cầm mắt lộ vẻ buồn rầu đáp: "Có khi người này không còn ở nhân thế nữa, nhưng lão phu chưa có điều gì chứng thực là y đã chết rồi, thì quyết chẳng can tâm." "Người ấy như thế nào?" Một người đàn bà. Từ Văn ngơ ngác hỏi: Người đàn bà ư Lão quái bật lên tràng cười ha hà Tiếng cười đượm vẻ thề lương Lão đáp Người đàn bà Một mỹ nhân tuyệt thế Ngày trước nàng là một mỹ nhân Nhưng nay hình dạng thế nào Vô diệm hay là dạ xòa Hay là mụ giả chống gậy Ai mà biết được Từ văn thở dài hỏi Người ấy là ai Lão quái nhân đáp, nàng là đỗ Như làn, Như làn, Như làn, đẹp hết chỗ nói, đẹp tuyệt thế vổ song, siêu phàm thoát tục. Lão nói xuống dưới ồn ồn khó nghe, dường như ký của lão đưa sang một địa hạt khác. Từ văn vừa kích động vừa lấy làm lạ, chàng nhìn lão quái nhân thần bí muốn hỏi sen vào, nhưng mà khôn bề mở miệng. sau một hồi xúc động lão quái dần dần bình tĩnh lại vẫy tay nói người hãy ngồi xuống đây để lão phu kể cho người hay Từ văn theo lời ngồi xuống lão quái mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị cất giọng buồn buồn kể mấy chục năm về trước trong võ lâm nảy ra một đôi tỉ muội hòa cổ lớn là đỗ nhừ huệ cổ bé là Đỗ Nhự Lan về dùng mạo cũng như là về võ công, cả hai nàng đều tuyệt cao và đã làm điền đảo giang hồ. Không biết bao nhiêu võ sĩ thanh niên say đắm như là cuồng như dại. Trong bọn theo đuổi hai nàng, có một kiếm sĩ tự cho mình là nhân vật cực cao. Trong cơ hội ngẫu nhiên, chàng kiếm sĩ được quen biết cặp tỷ muội hòa này, rồi chàng trùng đỉnh với cô em Hai người thề non thề biển, ước hẹn trăm năm. Nhưng cô chị cũng ngấm ngầm ưng ý kiếm sĩ. Lão ngừng lại một lúc rồi kể tiếp. Cô chị vì luyến ái ngấm ngầm mà thành điền dại Cô không thể dùng đào để cướp người yêu của cô em. Thế rồi cô xuất ra đầu Phật. Từ văn đã đoán ra phần nào nội dung của thiên cổ sự này. Chàng ồ lên một tiếng. Lão quái trận mắt nhìn chàng kể tiếp. Hai chị em từ thuở nương tựa nhau mà sống. Cô em thương cô chị. cả chàng kiếm sĩ kia cũng bất chỉ tình. Lão quái trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Sau đấy chẳng bao lâu cô chị có được kỳ duyên gặp được một pho tượng bạch thạch của thượng cổ dị nhân để lại. từ văn ủa lên một tiếng, đây là một bí ẩn mà võ lâm không ai biết được. Lão quái lại nói tiếp: "Thế rồi, cô chị luyện được bản lĩnh tuyệt thế và được thiên hạ võ lâm tôn là thần ni. Tuy cô đã xuất gia, đã thành danh mà vẫn không chặt được mối từ tình mềm nhũn, không khám phá được điều bí mật về ái tình." Lão quái ngừng lại một chút rồi kể tiếp: một hôm, chàng kiếm sĩ kia cùng tình nhân kết nghĩa trăm năm liền đến ni-am để xin mệnh lệnh. cô chị liền đưa ra một điều kiện là nếu không thành thiên hạ đệ nhất nhân thì không cho kết hôn cùng cô em. Ngừng một lát, lão quái lại kể tiếp. kiếm sĩ hỏi lại muốn thành thiên hạ đệ nhất nhân thì phải làm thế nào? Cô chị liền lấy một chiếc lá bối già rồi nói Trên mặt lá này Có ghi kim cường thần công Là môn võ học tối thượng của nhà Phật Phải là người thân thế thuần dương Mới luyện thành được Khi luyện thành Thì trong vũ trụ Không còn hay là địch thủ nữa Bọn người thích võ nghệ Đều say mê võ thuật kỳ bí như là phát điên Nhưng nếu luyện thành môn công phu này Thì cả mình lẫn tình nhân Đều đổ bạc hết rồi còn gì Ai mà chẳng động tâm Tuy nhiên Kiếm sĩ kia cũng cảm kích vô cùng Vui vẻ chịu nhận lời Lão quái nhân thở dài kể tiếp Kiếm sĩ tuần theo sự an bài của cô Chàng ta được dẫn vào một nơi Rất là bí mật Đóng cửa tiềm tu Sau giai đoạn đầu Chàng mới phát giác ra tình hình có điều khác lạ. chân khí lưu hành không đúng đường. Câu hồ lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Chàng toàn mở cửa để cùng cô chị tham khảo. Lúc chàng mở cửa mới phát giác đây là một đường hầm xuyên sơn và đã bị đóng chặt. Chàng kiếm sĩ là gọi ẩm ý mà chẳng thấy động tĩnh gì. Chàng viết là mình đã mắc vào cảm bẫy. Kiếp này khó còn thấy được ánh mặt trời. Chàng phẫn hận bị thường đến cực điểm. cơ hồ phát điên. Cô chị vì tình yêu mà thành ghen. thi hành thủ đoạn tản nhẫn. Nàng tin rằng cô em không sao biết được. Nói tới đây trong mắt của quái nhân lòng lành ngấn lệ. Từ văn nhíu cặp lồng mày tự hỏi. Có thể như vậy được chẳng?